Anh chủ kia vừa khóc lóc, vừa chắp tay vang xin. Anh Bình, vang anh, anh tha cho em. Cho em thêm một tháng nữa thôi. Một tháng nữa, em sẽ trả đủ cho anh. Bình nhếch mép đáp. Một tháng? Vâng, một tháng thôi à. Bình siết chặt cổ áo, khiến anh chủ kia nghẹt thở, phải ho lên mấy tiếng. Bình nghiến răng nói. Mày tưởng chỗ tao là nơi từ thiện sao? Nếu không muốn tao đánh cho mày tan vé thì sáng ngày mai. Lập tức mang giấy tờ nhà đến cho tao Tao không cho mày cơ hội lần hai đâu Nói xong Bình đứng lên Anh ta đảo mắt một vòng Nhìn đám người đang bù kín Thì bắt gặp Trường Xuân Cô đứng đó nhìn anh Với ánh mắt chứa đầy tình cảm Cô thấy anh nhìn mình Thì lập tức mỉm cười Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống Bình bỗng cảm thấy bối rối Tên chủ nhà ôm lấy chân anh vàng xin Anh Bình xin anh thư thả cho Nhà này em không thể bán, bán rồi vợ con em, biết ở đâu, đây là căn nhà do cha mẹ em để lại, không thể bán được. mình muốn đá cho tên chủ nhà một cái, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn hành xử bạo lực trước mặt cô gái kia, chỉ gạt chân ra khỏi tay ôm kia rồi đưa thuốc lên mồi hút. Điếu thuốc bị tàn mất, anh bối rối, mò tìm quẹt trong túi áo sơ mi, rồi túi quần bò. Trong vô thức, anh lại đưa mắt nhìn về hướng trường xuân. cô ấy vẫn đứng đó xinh đẹp mong manh và nhìn anh như thế, anh là tri kỷ là tất cả của cô ấy bình không dám đối mặt với ánh mắt của trường xuân quá lâu anh tìm thấy cái quẹt vội vàng bật lửa rồi quay người rời đi tao không nói hai lời sáng mai mày không đưa giấy tờ tới cho tao thì chuẩn bị tang lễ cho mày đi là vừa đám đông xôn xao lớn hơn khi đám lưu manh cầm đầu là bình đã rời đi Vợ con ông chủ kia lao ra ngoài đợi lấy chồng, vừa khóc, vừa trách mình trách người. Con đường chợ lộn xộn, đủ âm thanh. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Trường Xuân vội vàng chạy đuổi theo Bình. Vừa qua được dòng người, cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh và đồng bọn ở cuối đường. Họ chuẩn bị lên xe hơi thì cô gọi. Anh à! Bình nhận ra giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng ấy là của ai, nên lập tức đứng lại. Đám anh em của Bình... Cũng dừng lại quay nhìn, thấy cô, bạn lưu manh cười đầy tà ý, một tên đáp. Cô gái xinh đẹp, cô gọi anh nào? Đám lưu manh ngã ngớn với nhau, trêu chọc. Cô ấy gọi tao đấy. Mày đi sao, cô ấy gọi tao? Một tên định bước tới chỗ Trường Xuân. Sao em? Em gọi anh sao? Cần giúp đỡ gì ạ? Hắn còn chưa bước được bước thứ ba, đã bị tóm cổ áo lôi ngược lại phía sau. Hắn định chửi thề thì nhận ra Bình đang tấm cổ hắn. vẻ mặt hắn lập tức hiền trở lại. Bình đẩy hắn về phía sau, hít một hơi thuốc rồi ném tàn đi. Bình vừa nhả hết khói trong miệng ra, vừa bước tới chỗ Trường Xuân đang đứng. Cô cách anh trường 50 bước chân, đứng im bất động vì bối rối. Bình dừng lại khi anh còn cách Trường Xuân khoảng ba bước chân. Giọng trầm đục nói. Cô tìm tôi. Trường Xuân bồi hồi đáp. dạ vâng anh anh tên bình sao ạ bình khá ngạc nhiên khi trường xuân biết tên mình anh nhớ mày hỏi cô biết cả tên tôi. trường xuân mỉm cười nước mắt lại rơi xuống vâng còn em là trường xuân anh nhớ tên em không thấy trường xuân khóc lóc khiến bình càng bối rối hơn anh không biết cô cũng chẳng nhớ đến tên cô phía sau lưng trường xuân bỗng có tiếng mẫn gọi lớn mờ mờ ơi mờ đi đâu vậy trường xuân sợ mẫn sẽ phát hiện ra mình đứng gặp bình vội vàng nói anh nhớ tên em nhé em là trường xuân nhà em ở phố hoa thám anh nhớ nhé cô lôi chiếc khăn tay trong túi áo mình ra chạy lại dúi vào tay bình rồi vội vàng chạy về hướng ngược lại trường xuân vội vàng chạy về phía mẫn bình thì đứng khờ người ra hết nhìn chiếc khăn trong tay lại nhìn dáng người thiếu nữ xinh đẹp Dừng khuất xa tầm mắt. Mẫn gặp được Trường Xuân thì tỏ ra khó chịu. Mà lại trốn đi đâu vậy? Trường Xuân lao nước mắt vợ như bản thân vừa bị khủng hoảng tinh thần. Tôi bị lạc. May mà cô đã tìm thấy tôi. Mẫn bực mình nói. Đã có bệnh trong người còn thích đi lang thang cơ. Mau trả lại tiền lên đi rồi còn về. Cậu thuận mà biết tôi để cô đi lạc thì mắng tôi cho mà coi. tôi xin lỗi, tôi sẽ không để cô bị mắng đâu. tốt nhất là mợ nên làm như thế. mẫn không biết rằng trường xuân đang vô cùng vui vẻ trong gương mặt giả vờ hoang mang sợ hãi kia. buổi tối bình đổ xe trước cổng bệnh viện để chờ đón mỹ hà trở về. trong lúc rảnh rỗi, anh ra ngoài xe đứng để hút thuốc. bình là một trong những cánh tay phải đắc lực của ông hãng. giỏi võ, đa mưu túc kế nên tất cả những công việc do bình quản lý. điều vô cùng suôn sẻ. Rất được lòng của ông Hẳn. Bên cạnh đó, anh còn là thanh niên duy nhất được thiên kim tiểu thư Mỹ Hà tin tưởng. Vị trí con rể của ông Trùm, bây giờ dù chưa nói ra, thì ai trong ban hội cũng biết người đó sẽ là Bình. Người ngoài đồn đoán rất nhiều, còn khẳng định chắc nịch, nhưng người trong cuộc thì chẳng có động thái. Bình đối với Mỹ Hà là kính trọng và biết ơn. Anh chưa từng có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với cô gái xinh đẹp. mạnh mẽ và tài năng ấy bởi vì Mỹ Hà chính là người đã cứu anh cách đây gần 3 năm anh bị thương rất nặng trên một chuyến tàu hỏa nhờ may gặp được Mỹ Hà nên mới qua khỏi Mỹ Hà đưa anh về thành đô tận tình cứu chữa. sau hơn 3 tháng nằm viện anh mới tỉnh lại tuy nhiên anh đã hoàn toàn mất đi ký ức anh không biết mình là ai cũng chẳng biết từ đâu đến tên bình cũng là do Mỹ Hà đặt cho anh theo lời mỹ hà nói thì cô đã gặp được anh sau khi tàu dừng chân tạm nghỉ ở ga cỏ mây thuộc tỉnh nam an một tỉnh giáp ranh với thành đô mình đã dành khá nhiều thời gian ở nam an để tìm hiểu về quá khứ của mình nhưng vô ích bây giờ thì anh đã chấp nhận bản thân là người không có gốc gác xuất xứ tuy nhiên người con gái kỳ lạ kia mỗi lần gặp anh đều gọi anh là anh hai khiến cho lòng anh có chút xao xuyến kỳ lạ Ban đầu ở bệnh viện, anh có hơi hoảng, cũng có chút vui mừng khi nghĩ rằng cô ấy thực sự nhận ra mình. Nhưng người đàn ông giống hệt với anh đã xuất hiện và đưa cô ấy đi. Anh cảm thấy hình như cô gái nhỏ ấy có vấn đề về tâm lý, chứ không hề biết gì về anh. Bình lấy chiếc khăn tay màu vàng sẫm từ trong túi quần ra xem. Trên góc khăn có theo một chiếc lá ngân hạnh màu xanh rất tỉ mỉ. Tại sao cô gái ấy lại đến gặp anh? Còn tỏ ra thương nhớ anh như vậy Anh vô cùng thắc mắc Chiếc lá ngưng hành màu xanh Khiến anh có cảm giác hơi quen thuộc Nhưng tạm thời lại không nhớ ra Từng gặp nó ở đâu Bình cất lại chiếc khăn tay vào trong túi quận Rồi bước ra khỏi xe hơi Mùa đông đã đến với thành đô Nay trời đã có một chút xe lạnh Bình lấy bao thuốc ra Hút một điếu Anh nhớ về giây phút cuối cùng Trước khi cô chạy đi Anh lẩm bầm nhắc lại Phố Hòa Thám Sao? Anh nói gì cơ? Một giọng nữ cất lên Là mình giật mình nhìn qua Là Mỹ Hà Cô ấy đứng sát gần anh Tò mò nhìn anh Bình bối rối đứng xa cô ấy một chút Em tan làm rồi đó sao? Dạ vâng Mà anh vừa nói gì thế Em nghe không rõ Không, không có gì mình bước sang bên kia để mở cửa xe cho Mỹ Hà Cô vui vẻ đi theo anh Rồi lên ghế phụ Bình quản đi thuốc đi rồi ngồi lên, lái xe trở về nhà. Gặp lại được Bình còn đưa khăn tay cho anh, khiến Trường Xuân vô cùng vui vẻ. Một hy vọng mong manh nảy sinh nơi biệt thự, giam cầm tuổi thanh xuân. Thuận thấy sức khỏe Trường Xuân đã ổn định, tinh thần cũng tốt. Thì rất hài lòng, mỗi ngày Trường Xuân đều ngồi bên cửa sổ, phòng đọc sách để chờ một người. Cửa sổ phòng đọc sách nằm ở tầng 2 của ngôi nhà, nó hướng ra ngoài con hẻm nhỏ. Ở vị trí này cô có thể nhìn thấy cả một phần đường lớn và toàn bộ con hẻm. Nếu như Bình có tìm đến, thì chắc chắn cô lập tức nhìn thấy anh. Tuy nhiên cô chờ anh rất lâu, ngày nào cũng chờ từ sáng đến khuya, chờ từ khi mặt trời chưa lên đến lúc Thuận trở về nhà và bắt cô lên giường nằm cùng với anh ta. Hơn một tuần trời, Trường Xuân cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô đã chân thành đến như vậy, mong chờ được gặp Bình đến như vậy. Mà anh ta không hề để ý tới cô một chút hay sao? Nắng đẹp đẽ làm sao? Tươi tắn làm sao? Vậy mà vẫn không thể xua đi nét bi thương Trên gương mặt của cô gái tuổi 19 Trường Xuân ngồi tựa đầu vào bầu cửa sổ Đôi mắt đờ đẫn vô hồn Nhìn vào bầu trời xanh lơ Dạo gần đây Thuận bắt đầu có ý Muốn tiếp cận Gần gũi với Trường Xuân hơn trước Khi ngủ Anh bắt đầu tấy máy tay chân vào cơ thể cô, nhưng có lẽ vẫn sợ cô sốc nên mỗi khi bản thân anh bị kích thích, liền rời khỏi phòng. Tuy nhiên, giả bệnh như thế này cũng không phải là phương án tốt nhất. Hơn nữa Thuận cũng là một bác sĩ, cô giả vờ qua mắt được anh ta hay sao? Nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết làm cách nào để thoát khỏi sự kiểm soát của Thuận. Cũng chẳng biết làm cách nào để liên lạc với Bình. mọi đường tiến thoái đều bế tắc. Ở một góc khuất trên con phố Hòa Thám Bình đứng nấp trong một bóng cây lớn Mắt đưa lên nhìn ô cửa sổ nhỏ Của căn biệt thự trắng Cách đó mười mấy mét Dưới chân anh Tàn thuốc lá đã khá nhiều Bởi vì hầu như ngày nào anh cũng đến đây Nếu không có việc Thì đứng mất cả buổi Nếu bận quá thì đứng trong chốc lát Để làm gì ư Để nhìn cô gái nhỏ trên ô cửa sổ ấy Bình lúc này không hề biết Trường Xuân là vợ của Thuận. Anh không biết cô ấy đang đợi mình, cũng không muốn xa mặt vì lo sợ. Anh là một thằng lưu manh, cô lại là một tiểu thư cao quý, xinh đẹp. Nếu lỡ như vì anh mà cô bị gia đình trách phạt, thì anh sẽ rất ấy nấy. Bình hút hết điếu thuốc trên môi, rồi dập tàn thuốc dưới chân, mắt nheo mày câu đầy suy si tư. Anh vừa muốn biết nhiều hơn về cô ấy, vừa muốn tìm hiểu về thân phận mình, nhưng bên cạnh đó, Anh cũng sợ những phiền phức vì bản thân thấp kém sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ anh đang sống rất tốt. Có nhà để về, có anh em, có người bảo okay kê không sợ đói. Cuộc sống của anh ngoài việc sống hay chết khó lường ra thì cũng chẳng có gì đáng phải sợ cả. Bình lôi chiếc khăn tay màu vàng ra xem anh sẽ mang trả lại cho cô ấy. Rồi sau này mong cô ấy đừng tỏ ra quen biết với mình. Việt thự của Thượng có kiến trúc và trang trí cầu kỳ. Mặt tường phía hẻm có một dàn bê tông để cho cây hoa móng cọp leo lên. Trường Xuân không thích loài hoa ấy, trông rất đáng sợ, y hệt như chủ nhân của căn nhà này. Có tiếng gõ cửa, mến bước vào nói. Bữa trưa xong rồi, mời mời xuống dùng bữa. Trường Xuân không buồn động đậy cô vẫn dán mắt vào khung trời tự do, đáp nhợt nhạt. Ừ. Mến không nói lại lần thứ hai, thở dài, biểu môi rồi rời đi. Trường Xuân gấp sách lại, định đứng lên bước đi, thì một bóng người xuất hiện ở cửa sổ, dọa cho hết hồn. Cô đang định hét lên, thì người kia đưa tay ra hiệu giữ im lặng. Mắt cô mở to, mừng đến không thốt nên lời Trước mắt cô là Bình. Anh đang ngồi chém chạy bên bầu cửa sổ. Vừa thở vừa nhìn cô, hai người cùng nhau mỉm cười. Bình nói nhỏ. Anh đưa chiếc khăn tay về phía Trường Xuân Trả khăn cho cô Cô bước đến gần anh hơn Nói khẽ Sao anh lại vào bàn đường này Lỡ ngã thì làm sao Không phải lo cho tôi Xem bộ dạng tôi thế này Người nhà của cô Sẽ để tôi gặp cô sao Trường Xuân nhìn lại dáng vẻ phong trần của Bình Anh nói đúng Vừa là lưu manh Lại còn là đàn ông Dễ gì mến cho anh gặp cô Hai người đứng gần nhau cách nhau chỉ khoảng một cánh tay tự dưng lại cảm thấy rất hạnh phúc ngập tràn không nói nên lời bình tưởng bản thân đã chai sần cảm xúc vậy mà đứng trước trường xuân anh vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng nóng mặt anh len lén nhìn cô đang thẹn thùng cúi đầu mân mê chiếc khăn tay rồi nói trông cô khỏe hơn rồi nhỉ trường xuân nhìn bình chân thành nói vâng còn anh anh có khỏe không tôi đã chờ anh rất lâu Tôi còn tưởng anh quên tôi Bình không nghĩ là Trường Xuân đang đợi mình Ánh mắt đầy yêu thương của cô Trái tim anh lại rung động và bối rối Anh vốn định nói lời tạm biệt với cô nhưng khi gặp cô rồi Mọi sự suy tính đều tan biến hết Anh không muốn rời xa cô Bình trả lời cho có lệ Tôi bận mà Trường Xuân mỉm cười đáp Vâng tôi hiểu Tôi chờ anh được mà Con việc của anh nguy hiểm lắm Anh nhất định phải cẩn thận đấy Mình nhìn Xuân Trái tim anh đã mềm nhuộn ra Tôi không phải là người cô tìm kiếm đâu Tôi chỉ là một tên lưu manh Không gia đình thôi Cô đừng quan tâm đến tôi như vậy Sẽ thất vọng đấy Tôi chẳng có gì tốt đẹp cả đâu Tôi tin anh là một người tốt Tôi mất nửa cuộc đời để hiểu ra rằng vẻ bề ngoài không phản ánh bản chất của họ Trường Xuân mở rộng chiếc khăn tay Rồi mân mê chiếc lá ngân hạnh Có lẽ anh không phải người mà tôi tìm kiếm thật. Nực cười quá, sao tôi lại cảm thấy ở bên anh thật bình yên, giống hệt với người đó. Anh biết chiếc lá ngân hành này có ý nghĩa gì không? Là bình an, đây chính là biểu tượng của gia đình tôi. Trường Xuân xếp chiếc khăn lại rồi đưa nó cho Bình. Anh cứ giữ nó đi, mà nó có thể mang đến bình an cho anh. Bình nắm lấy chiếc khăn, bồi hồi không nói nên lời. Bất ngờ bên ngoài vòng đến tiếng của mến. mở à, mỡ không định xuống ăn trưa sao? Sợ phát hiện ra nên Bình vội vàng, nhảy khỏi cửa sổ. Trường Xuân tóm lấy tay anh, gấp gáp hỏi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? mình ngước mắt nhìn cô, anh đang bám tay vào bầu cửa sổ. Tư thế treo lửng lơ giữa không trung. Anh vốn định đến để từ biệt, nhưng cô gái này khiến anh không muốn rời xa. Anh suy nghĩ thoáng dây rồi nói. Tham gia lớp học bắn cung đi, ở đó tôi có thể gặp lại cô. Nói xong, anh nhảy xuống giàn hoa móng hổ. Thân thủ nhanh như sóc, đã rời khỏi biệt thự và biến mất trên đường. Trường Xuân nhìn theo người, miệng lẩm bẩm Học bắn cung. Cửa phòng mở toan, Mến bực mình nói lớn. Mở mà bỏ bữa, thì tôi lại bị mắng đấy. Trường Xuân vội vàng quay lại nhìn Mến, mỉm cười đánh trống lãng. Được rồi tôi xuống ngay đây Được gặp lại Bình khiến Trường Xuân Càng vui vẻ hơn Tinh thần trở nên phấn chấn hơn khá nhiều Mặc dù nghe những lời của Bình nói Thì cô nghĩ 8 phần Anh ấy không phải Trường An Nhưng còn hai phần cô vẫn tin vào Duyên phận và định mệnh Cô muốn tin vào linh cảm của mình Cũng như Thuận Bình cũng có dáng vẻ rất giống với Trường An Tuy nhiên lần đầu gặp Thuận Trường Xuân đã biết ngay Không phải là Trường An Sự gián dấp tinh thần đều chỉ là một hình ảnh phản chiếu hơi tương đồng chứ không mang lại cảm giác thương thương, gần gũi như lúc cô ở bên Bình. Còn mình dù cô và anh chỉ gặp nhau chớp nhoáng, trò chuyện chỉ đôi ba câu, nhưng cô cảm thấy rất thích Bình, thích một cách chân thành dù cho anh ấy có phải là Trường An hay không. Nói đơn giản thì Trường Xuân thích Thuận vì Thuận giống với Trường An, còn cô thích Bình không phải vì anh ấy giống Trường An. Không dễ gì để có thể rời khỏi biệt thự của Thuận. Vì vậy, việc có thể gặp lại Bình hay không chính là một sự đánh đổi. Trường Xuân không muốn bản thân mình bị vấy bẩn bởi tên đàn ông nhốm đầy dục vọng này. Nhưng để đánh đổi sự tự do, cô cần phải hy sinh bản thân. Nói thì nói thế, nhưng Trường Xuân vẫn không dám hạ quyết tâm. Lần đầu tiên của cô đã bị Thuận làm cho ám ảnh. Lâu lâu trong giấc mộng, cô vẫn bị dọa khiếp sợ, bởi sự cuồng loạn, thô bạo ấy của anh ta. Tối hôm đó, khi Trường Xuân đang còn đắn đo, không biết nên làm thế nào để rời gói biệt thự này, đi gặp Bình, thì Thuận về mang theo một lá thư từ Quế Hoa gửi đến, là thư của Trường Túc. Chị ba, hơn hai tháng xa nhà rồi, chị có quen với Thành Đô chưa? Mẹ nhớ chị, cũng lo cho chị, không quen với nơi ở mới, nên bảo em viết thư hỏi thăm. Ở nhà mọi thứ vẫn ổn, Em đi học không còn bị ai trêu chọc nữa Anh Thuận đã lo lắng đầy đủ cho em Tiền học phí và cả tiền tiêu vặt. Bây giờ em chẳng còn lo gì nữa cả Nhà mình mọi người đều ổn Còn làm nó vẫn mở quán bún mắm Theo lời chị nói Nó nấu dở hơn chị Nên cũng không có nhiều khách Như lúc chị còn bán đâu Em biết chuyện kết hôn không thể ngày một ngày hai mà thành Nên chị cũng đừng gấp gáp Anh Thuận đối với gia đình mình rất tốt Chị cứ thư thả Đừng hối thúc anh ấy quá Anh ấy bận làm việc, nhưng vẫn căn dặn người quan tâm đến gia đình mình, mong chị giữ gìn sức khỏe để còn làm cô dâu xinh đẹp nhất nhé. Đọc thư của Trường Túc xong, cảm xúc Trường Xuân càng hỗn loạn. Thuận có nhiều tính xấu, thậm chí đã lừa gạt để cô lên thành đô làm vợ lẽ của hắn. Tuy nhiên, hắn lại đối xử quá tử tế với gia đình Trường Xuân. Nếu bây giờ cô mà bỏ trốn, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia đình ở quê. Suy đi tính lại rất nhiều lần Cuối cùng Trường Xuân quyết định Sẽ an phận ở lại làm vợ bé của Thuận Chờ đến khi tìm được Trường An Rồi sẽ tính tiếp Và để tìm được Trường An Cô cần phải gặp được Bình Vậy là cuối cùng Trường Xuân cũng đã hạ quyết tâm hy sinh bản thân Để đổi lấy sự tự do Buổi tối hôm sau Thuận đang ôm Trường Xuân trong lòng Thì cô bất ngờ chủ động đưa tay Ôm lấy anh ta Khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên Thuận nhìn xuống mặt Trường Xuân. Có vẻ anh ta rất vui. Trường Xuân bày ra bộ dạng ngây thơ thuần khiết, đôi mắt long lanh, mơ màng nhìn anh ta. Anh à, em ở nhà hoài thế này thấy buồn chán quá. Anh có thể đưa em đi học một bộ môn nào đó không? Thuận nói, được chứ, chỉ cần em ngoan, anh sẽ cho em làm bất cứ điều gì em muốn. Vậy em có thể học bắn cung được không? Thuận ngạc nhiên hỏi Bắn cung? Sao tự dưng em lại muốn học môn này? Em đã thôi học từ lâu, cũng không có tài năng gì đặc biệt nên em nghĩ việc đi học bắn cung lúc này là thích hợp nhất. Em nghe nói môn này chỉ dành cho giới quý tộc, em muốn có thể giao lưu với họ dù sao bản thân em chỉ là một cô gái bình dân. Nếu muốn dễ dàng được cha mẹ anh đồng ý trở thành người nhà thì cũng phải có chút ngoại giao chứ. lời nói của trường xuân vừa nhẹ nhàng vừa rất có lý khiến thuận dường như đã bị thuyết phục tuy nhiên anh ta là một con cáo già nên không dễ dàng đồng ý nhanh như vậy anh ta mỉm cười vuốt tóc trường xuân nếu nhà em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ suy nghĩ thêm trường xuân nũng nịu nói em không tranh giành làm vợ cả cũng không giận anh cứ ba bốn hôm mới về nhà với em em đã ngoan ngoãn như thế này Anh còn muốn em ngoan thế nào nữa? Thuận trở mình, phóc một cái đã ở bên trên Trường Xuân. Chẳng cần phải nói nhiều cũng biết anh ta muốn gì ở cô. Trường Xuân vẫn còn đó những sợ hãi khi ân ái với Thuận. Nhưng vì ý muốn gặp lại Bình mà cô đã có nhiều quyết tâm hơn. Trường Xuân nhắm mắt, cô nghĩ về nụ cười, ánh mắt và hình bóng lãng tử của Bình khi anh ấy xuất hiện bên cửa sổ để quên đi sự kinh tởm của Thuận. Thuận nhận thấy sự cho phép của Trường Xuân nên hưởng phấn càng tăng tuy nhiên lần này anh ta đã kìm hãm rất nhiều thú tính của mình vì sợ làm tổn thương đến Trường Xuân thêm một lần nữa Cắn sang chiều đường sự giày vò của Thuận Trường Xuân mong chờ một ngày sẽ được tự do Tại biệt thự của ông Hãng Mỹ Hà ôm theo hộp y tế vào phòng của Bình Bình lúc này đang tắm rửa Cô lên tiếng Anh Bình Em đến để kiểm tra vết thương cho anh. Bình trong nhà tắm nói vọng ra. Anh bị thương nhẹ thôi, em không cần phải kiểm tra đâu. Mỹ Hà đặt hộp thuốc xuống giường, tiện tay thu xếp lại quần áo vừa thay ra của Bình nằm ở trên giường, cô đáp. Em đã ở nhà rồi thì anh đừng mong có thể trốn em. Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy phần vai áo sơ mì bị thấm máu, mà cô liền câu lại, lẩm bẩm nói. Như thế này... mà anh bảo nhẹ đúng là coi rẻ mạng của mình cô giũ quần áo định ném nó vào sọt quần áo bẩn ở góc nhà thì bất ngờ làm rơi ra chiếc khăn tay vàng đây là lần đầu tiên mỹ hà thấy nó chiếc khăn tay màu sắc sặc sỡ thế này lại còn có họa tiết theo tay tinh tế không thể là của bình được anh ta là dân giang hồ thua kịch làm gì có chuyện dùng khăn tay chứ trong lòng mỹ hà dậy lên một cơn sóng ghen tuông cô siết chặt khăn tay trong vô thức cô gái nào lại dám qua mặt cô để tặng khăn tay cho bình chứ vừa lúc bình bước ra anh chỉ mặc một chiếc quần dài thân trên không mặc gì cả để lộ cơ thể săn chắc với ngang dọc những vết sẹo nhìn thấy mỹ hà đang cầm khăn tay của trường xuân anh lập tức giật lại mỹ hà mặc ấm ức nhìn bình khăn tay đầy là của cô gái nào vậy bình không muốn trả lời Anh gấp gáp, gấp chiếc khăn lại Rồi đến tủ quần áo Cất nó khỏi tầm mắt của Mỹ Hà Mỹ Hà ấm ức, nhìn theo Bình Anh nói gì đi chứ Anh bảo sẽ không có tình cảm Với bất kỳ cô gái nào khác Vì không muốn họ đau khổ kia mà Anh còn từ dối cả em Vậy mà giờ lại nhận khăn tay từ cô gái khác Bình quay lại chỗ Mỹ Hà Ấy nấy nói Không phải như em nghĩ đâu Chiếc khăn tay này anh nhặt được Anh sẽ trả lại cho họ sớm thôi Anh với họ không có quan hệ gì cả. Mỹ Hà mắc đối mắt với Bình. Anh nói dối, nếu không có quan hệ gì, anh cần gì phải bối rối che giấu nói như vậy. Em nói cho anh biết, nếu anh không yêu em, thì đừng hồng có cô gái nào được bán mạng đến gần anh. Mỹ Hà mắt đỏ hoe, ấm ức, quay sang mở hộp y tế. Bình rất sợ làm cho Mỹ Hà khóc. Anh có nợ với cô, đã từng hứa cả đời sẽ bảo vệ cho cô. Nên không thể khiến cô ấy khóc. Nhưng để yêu và cưới Mỹ Hà đối với Bình là điều không thể. Anh không có cảm xúc với cô. Mỹ Hà ra lệnh. Anh ngồi xuống đi. Bình ngoan ngoãn ngồi xuống. Mỹ Hà gạt nước mắt. bắt anh ngồi quay lưng về phía mình. Hôm nay anh lại đánh nhau. Có đứa đã đâm vào vai anh một vết khá sâu. Mỹ Hà vừa xử lý vết thương cho anh vừa khóc. Cơ thể của anh là do em chữa. mạng của anh là do em cứu em sẽ không để ai khác cướp mất anh khỏi tay em đâu bình không dám nói gì nữa anh không muốn tranh cãi với mỹ hà vết thương bị cồn chạm vào đầu rác nhưng anh khẽ câu mày nín nhịn đợi mỹ hà đi rồi bình mới lấy chiếc khăn tay từ tủ quần áo ra anh cầm nó nhìn chiếc lá ngân hành xanh thật lâu có thể là vì anh thích trường xuân nên nghe những lời của cô nói vô thức trở thành tiềm thức của anh Sau khi nghe Trường Xuân nói về ý nghĩa của chiếc lá Sự quen thuộc gần gũi Lại càng mãnh liệt Một mặt anh rất mong muốn Có thể gặp lại Trường Xuân Nhưng mặt khác anh lại sợ hãi Anh lo rằng Mỹ Hà một khi đã biết đến Sẽ làm khó dễ Trường Xuân Mỹ Hà xưa nay không sợ trời Không sợ đất Cô ấy muốn gì phải có nấy Chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên cho Trường Xuân Không biết là vô tình hay cố ý mà Thuận đã suy nghĩ rất lâu cho việc để Trường Xuân đi học bắn cung. Đêm nào Trường Xuân cũng phải chăm sóc anh ta, chiều chuộng và lấy lòng anh ta. Cuối cùng sau một tuần, Thuận cũng đã đồng ý. Thuận sắp xếp xe và tài xế riêng, đưa Trường Xuân đến trường học. Dĩ nhiên, vẫn để mẫn theo sát không rời nửa bước. Với danh nghĩa là bảo vệ, nhưng Trường Xuân biết thừa là anh ta muốn giám sát cô, không rời một giây. Trường học bắn cung... Nằm ở khá xa trung tâm, trường học là một nơi rộng lớn với nhiều khu nhà biệt lập giữa những tán cây, đại thụ hàng chục năm tuổi. Đây vừa là nơi để học bắn cung, bắn súng, còn là nơi để đám quý tộc, đại gia thư giãn, nghỉ ngơi với nhau. Các hội nhóm sàn chảnh, sành điệu nhất thành đô đều chọn đến địa điểm này để vui chơi. Ngoài nhà hàng sang trồng, bể bơi rộng lớn thì còn có cả phòng nghỉ lưu trú cho khách muốn ở lại ngắn ngày. Lớp học bắn cung của Trường Xuân, một tuần ba buổi học. Hôm nay, Trường Xuân chỉ đến ghi danh và làm thủ tục nhập học. Trường Xuân không quan tâm lắm đến việc mình học gì, học ở đâu. Điều quan trọng là cô muốn quan tâm, mình có thực sự ở trường học này hay không? Trường Xuân dò hỏi nhân viên. Trường của chúng ta là nơi duy nhất ở thành đô có lớp học bắn cung có phải không? Cô nhân viên khẳng định chắc nịch. Dạ đúng vậy, trường Vistory. là nơi dạy học bán cung duy nhất, không chỉ ở thành đô, mà còn duy nhất ở khu vực miền Nam. Lòng Trường Xuân đã cảm thấy an tâm, nếu chỉ có một trường bán cung duy nhất ở thành phố này, thì đây chính là nơi mà Bình muốn hẹn gặp cô. Tuy nhiên, lời hẹn đã trễ tới hơn một tuần, Trường Xuân lại lo lắng, sợ Bình không chờ được nên sẽ không đến tìm cô nữa. Sau khi đăng ký xong, Trường Xuân cùng với Mẫn đi dạo quanh trường một vòng, lấy cớ là để làm quen với môi trường học tập nhưng thực ra là trường xuân muốn tìm xem bình có ở đây hay không tiếc rằng trong trường có khá nhiều người nhưng không có người mà cô đang chờ không có nhiều phụ nữ chọn bắn cung vì nó dùng khá nhiều sức để học thường thì những quý cô và quý bà thích học bắn súng hơn ngày học đầu tiên của trường xuân chỉ có trường xuân được vào trường bắn còn mẫn phải ở nhà khách để đợi không có mẫn đi theo kè kè bên cạnh Trường Xuân. Cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Học cùng với cô, chỉ có khoảng 10 cô gái ở các độ tuổi khác nhau. Nhưng đa phần là tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Trường Xuân đứng cạnh dây cung được chuẩn bị cho mình, bắt đầu tập khởi động theo hướng dẫn của một giáo viên nữ. Cô ấy là trợ giảng của lớp học, tên Nhu. Cả buổi Trường Xuân đã tìm kiếm bình Bắt gặp, Bất cứ ai cô cũng nhìn ngó Nhưng đổi lại vẫn là sự thất vọng Vì từng học võ Sức khỏe cũng đã thay đổi Dần ổn định hơn trước Nên những bài học khởi động làm quen với cung tên Chẳng làm khó được Trường Xuân Ngược lại các cô gái kia Thì khá chật vật khí chất cầm cung của Trường Xuân Cũng không phải dàn vừa Cô chỉ vừa tập luyện nửa buổi Đã rất thành thạo khiến cho trời giảng nhu Cũng có lời khen ngợi với cô Hết buổi học Mọi người đều đã rời khỏi trường bắn cung Trường Xuân vẫn còn nán lại chưa muốn đi Người cô muốn gặp Có lẽ sẽ không đến Nên cô đành phải trở về Liên tiếp ba buổi học đầu tiên Họ chỉ học những điều cơ bản của bắn cung với trời giảng Và Trường Xuân bắt đầu cảm thấy chán nản Khi cô đã bỏ thời gian vô ích Ở trường bán này Mà không thể gặp lại người mà cô muốn gặp Trường Xuân thử tập bắn cung Và mũi tên thật Tuy nhiên Tập không có mũi tên thì khá dễ nhưng khi lắp tên thật vào rồi Điều chỉnh để nó hướng về mục tiêu Thì khá khó Cô toàn bắn trượt Trường Xuân đang chợt vật Ngắm bắn thì bất ngờ có một cánh tay Đỡ lấy cả bàn tay Và cung tên của cô Khiến cô giật mình ngoái đầu nhìn lại Trường Xuân ngạc nhiên thốt lên Anh Giọng mình ấm áp nói Tập trung vào Bình vòng tay qua vai cô dùng hai tay cô điều chỉnh lực và góc nhìn. Trường Xuân vui đến mức khóe môi đẩy cao, chống ngực đập thình thịch khi cô cảm thấy được khuôn ngực của Bình đang áp vào lưng mình. mũi tên rời khỏi vòng tay của họ lao thẳng đến bia, không trúng hồng tâm nhưng vẫn khiến Trường Xuân rất vui. Cô bây giờ mới quay cả người lại nhìn Bình. Anh hôm nay ăn mặc rất lịch sự chỉnh chu với áo sơ mi trắng, quần âu đen. Nhìn dáng vẻ của Bình lúc này. Thực sự chẳng khác Trường An một chút nào Khiến Trường Xuân hạnh phúc đến ngay người Cô suýt thì đã ôm lấy anh Gọi tên anh hai Nhưng rất may cô đã kiềm chế lại. Trời giảng nhu nhìn thấy anh Lập tức đi đến Thầy đến rồi đấy sao Hôm nay vẫn chưa học chính thức Tôi tưởng thầy chưa đến Trường Xuân nghe cô gái kia gọi anh bằng thầy Thì vô cùng bất ngờ Bình trả lời nhu Hôm nay tôi không bận gì Nên ghé qua xem Lớp học viên mới có gì đặc biệt không? Bình nhìn Trường Xuân, cứ như muốn nhấn mạnh hai chữ đặc biệt chính là dành cho cô. Nhu vui vẻ đáp. Lớp học viên này có cô Xuân đây, đặc biệt nhất đấy. Cô ấy học tập rất tốt, rất nhanh. Thấy Trường Xuân cứ đứng ngờ ra, bây giờ Nhu mới vội vàng nói. À, cô Xuân chưa biết nhỉ, thầy Bình là một trong những giáo viên dạy bắn cung của trường chúng ta, thầy ấy là giáo viên tự do. Được thầy ấy hướng dẫn là một vinh hạnh lớn đấy. Thầy ấy có kỹ thuật bắn cung rất tốt. Cô Nhung vừa kết thúc màn giới thiệu hoành tráng về Bình, thì mười mấy cô gái học viên còn lại đã nhao nhao chạy đến vây quanh chỗ đứng của Bình, mỗi người một câu. Thì ra đây chính là thầy Bình, người mà những đàn chị đi trước đã nhắc tên. Bọn họ đều nói thầy Bình là người đẹp trai nhất trong các giáo viên, lại còn giỏi nữa. Họ còn nói gặp thầy còn khó hơn người nổi tiếng. Hôm nay chúng ta quả là may mắn mới gặp được thầy đấy. Đám thiếu nữ ai cũng mê mùi Bình, ai cũng muốn được Bình hướng dẫn bán cung. Trong phút chốc, trường bán đã trở nên náo nhiệt. Bình bị đám thiếu nữ lôi kéo, đành phải rời khỏi trường xuân. Tuy nhiên, đối với các cô gái khác, Bình đều giữ khoảng cách. Thay vì chỉ tận tay như trường xuân lúc ban đầu, thì anh chọn cách thì phạm cho họ xem. dáng vẻ người đàn ông cao lớn, Mạnh mẽ dường cùng bắn một phát trúng ngay Khiến cho đám chị em đổ lên đổ xuống Không ngừng cảm thán khen ngợi Buổi học kết thúc Trường Xuân nán lại để có thể nói chuyện cùng với Bình Hai người ngồi với nhau ở bậc thềm của trường bắn Trường Xuân lén lút nhìn qua Bình Cô vẫn không thể ngờ người thanh niên trong bất cần Và lưu manh này lại còn làm giáo viên Dạy bắn cùng cho một trường quý tộc Cô mang sự thắc mắc của mình hỏi Bình anh cười đáp trong xã hội này mảng sáng và mảng tối luôn phải song hành cùng với nhau mảng sáng chính là sự xa hoa giàu sang của giới thượng đua mà cô thấy mảng tối là việc của chúng tôi nhìn thì có vẻ không liên quan nhưng thực chất chẳng có sự giàu sang nào mà không đánh đổi cả nghĩa là trường victory này là của ông trùm sao ừ dễ hiểu là như vậy đấy anh rất có tố chất làm giáo viên Vậy sao còn đi làm lưu manh đòi nợ làm gì cho nguy hiểm vậy? Vì tôi không thích dây vào đám phụ nữ cho lắm. Bình nói câu ấy hoàn toàn vô tư. Tuy nhiên, khi nói xong anh mới nhận ra bản thân mình đã nói hơi lỡ lời. Anh vội vàng chữa cháy. À, dĩ nhiên là cô không phải là một trong số đó. Nghe Bình nói vậy, Trường Xuân cũng được an ủi một chút. Cô tỉm tỉm mỉm cười. Trường Xuân lại hỏi. Vậy là từ nay anh sẽ dạy tôi bán cung có phải không? Đúng vậy, nhớ đi học đúng giờ đấy Tôi đợi cô Vâng, tôi nhất định sẽ đúng giờ Đúng lúc đó thì tiếng của Mẫn gọi vang Trường Xuân vội vàng đứng dậy Vừa bước đi, vừa nhìn lại Bình Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại anh nhé Bình cũng lập tức đứng lên nhìn theo Cảnh chia tay vội vàng của họ Thật giống cảnh nàng lọ lem Quay về tòa lâu đài của mình Gặp gỡ chớp nhoáng, trò chuyện bơn quơ đôi ba câu Vậy mà đối với cả hai lại cảm thấy yên bình và thoải mái đến lạ Mẫn thấy mọi người đều đã xa về mà Trường Xuân còn chưa ra Nên sốt ruột vào trong tiệm Nhìn thấy Trường Xuân, cô ta cầu có nói mời làm cái gì bên trong thế? Những người khác đều đã ra về cả rồi mà Trường Xuân cố tình đứng chắn tầm nhìn của Mẫn Cô sợ cô ta nhìn thấy bình, Trường Xuân nói Tôi tập luyện không được tốt lắm nên mới phải ở lại luyện thêm một chút. Bây giờ chúng ta về được rồi. Một buổi tối ở biệt thự của gia đình Mỹ hà mình đã tắm rửa xong. Anh đang nằm trong phòng nghỉ ngợi về Trường Xuân. Anh với cô ấy đã gặp gỡ nhau được hơn một tháng. Trường Xuân đã kể cho anh nghe mọi chuyện về gia đình cũng như hoàn cảnh của cô. Trường Xuân kể cho anh nghe về Quế Hoa, một vùng đất lành ven biển với bao nhiêu kỷ niệm tuyệt đẹp giữa cô Và người anh trai mang tên Trường An Không hiểu sao khi nghe cô kể Về Quế Hoa Lại khiến cho lòng anh bồi hồi đến vậy Anh có cảm giác Bản thân hình như rất ấn tượng với vùng đất này Tuy nhiên Có nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra điểm chung Của anh với mảnh đất xa lạ ấy Anh cho rằng Vì nghe Trường Xuân nói quá nhiều về Quế Hoa Nên tiềm thức Vô tình nhầm tưởng rằng Quế Hoa là nhà của anh Cụ thể hơn Chính là anh đang ảo tưởng mình không có gia đình Không có quê hương Giá như ảo tưởng của anh Là thật thì tốt biết bao Ở bên cạnh Trường Xuân Khiến cho anh cảm thấy Cuộc sống của bản thân có thêm ý nghĩa Trường Xuân còn cho anh biết Cô là vợ lẽ của tuần Bản thân bị giam cầm trong một ngôi biệt thự Ở phố Hòa Thám Anh đã định bụng sẽ giả vợ Làm trường an của Trường Xuân Trở thành người nhà của cô Để có thể cứu thoát cô khỏi cuộc hôn nhân của thuận Nhưng rồi thực tế Lại vã vào mặt anh rất đau Anh chỉ là một thằng lưu manh Anh là tay sai của ông trùm Là người chịu hơn của Mỹ Hạ Anh không có quyền lựa chọn nào khác Ngoài việc cả đời làm lưu manh Trường Xuân ở trong biệt thự xa hoa kia Vẫn hơn là ở bên một kẻ bỏ đi như anh Đến bản thân anh còn chưa tự cứu được chính mình Thì làm sao dám cứu ai khác Nghĩ cho kỹ, Trường Xuân ở bên Thuận có khi còn an toàn hơn ở bên anh. Gia đình Thuận sẽ không làm hại đến cô, nhưng còn gia đình Mỹ Hà thì không chắc. Nhưng nói gì đi nữa, khi biết người con gái của mình phải chịu ấm ức thì làm gì có trái tim đàn ông nào chịu đựng cho nổi. Bình cảm thấy thất vọng về mình vô cùng. Anh đúng là tên vô dụng, gặp được người con gái mình muốn bảo vệ nhưng lại không thể làm gì cho cô ấy cả. Bình nhớ lại dáng vẻ tự tin của trường xuân hôm nay khi ở trên trường bắn. Hôm nay cô đã chinh phục được cự ly 20m, là thành tích tốt nhất trong nhóm học viên bắn cùng của khóa. Cô vui vẻ nhìn anh, ánh mắt cô lồng lành sáng ngợi. Tôi sẽ rời khỏi thành đô sớm thôi, chờ trường tốt học xong trung học, có thể tự do học nghề, thì tôi sẽ rời khỏi thuận. Mặt Bình bỗng chuyển qua buồn bã, lo âu. Vậy có nghĩa là cô phải chịu đựng Thuận Hơn 3 năm nữa sao Trong thời gian 3 năm đó Có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra với cô chứ Lòng Trường Xuân biết rõ nhất Cô có rất nhiều điều lo sợ Khi sống cùng với Thuận Nhưng mà bây giờ vì em trai Vì gia đình cô không thể manh động Trường Xuân gượng cười nói Tôi không sợ Chẳng phải ở thành đô tôi vẫn còn có anh hay sao Nếu Thuận dám làm gì tôi Thì anh có thể bảo vệ tôi không Trường Xuân nhìn Bình với ánh mắt đầy mong chờ, lòng ngực Bình rào rực cảm xúc khó tả. Anh dĩ nhiên là sẵn sàng vì Trường Xuân mà làm tất cả, kể cả có phải hy sinh tính mạng, nhưng đó là anh muốn. Còn bản thân anh có làm được điều đó không thì rất khó nói. Mạng của anh là do Mỹ Hà và ông Trùm sở hữu, anh không có quyền mưu cầu riêng tư. Chính là vì lý do đó mà Bình không dám hứa, anh ấp úng đáp. Tôi không chắc, nhưng mà tôi sẽ cố hết sức. Trường Xuân không hiểu được nỗi khổ tâm của Bình, cô vui vẻ với lời hứa của anh. Cảm ơn anh, tôi tin anh. Một tháng nữa lại trôi qua, Bình vừa xử lý công việc cho đám ông Trùm. Anh đi thẳng về phòng thấy Mỹ Hà đang đứng đợi mình ở bên ngoài cửa. Thấy anh, cô ấy không nói không rằng, lao đến tác anh một cái thật mạnh. Bình không phản kháng gì cả, mặt vẫn hoàn toàn lạnh tên. Mắt Mỹ Hà sáng rừng rực lửa ghen, cô định đưa tay tác anh một cái nữa, nhưng thấy anh không hề né tránh, cứ đứng yên chịu đòn. Cô đau lòng không nở. Mỹ Hà thu tay về, hậm hực nói. Em đã biết hết, gần đây anh rất thân thiết với một cô học viên ở trường có đúng không? Cô ta là chủ nhân của chiếc căng tay đó, phải không? Không, em nhầm rồi, không phải cô ấy. Phải hay không, chỉ cần em tìm đến tận nơi hỏi cô ta thì sẽ rõ. Mỹ Hà lục tìm chiếc khăn tay trên người Bình Thì bị anh đẩy ra Hà, em đi rồi sao? Phải, em đã đi rồi đấy Em thích anh đến đi rồi Em đã nói rồi kia mà Ngoài em ra Không có đứa con gái nào khác có thể đến gần anh cả Cô ta Không xong với em đâu, anh đợi đó đi Mỹ Hà định bỏ đi Thì Bình níu tay giữ lại Anh xin em đấy hà Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả Mỹ Hà quay sang anh, cười khinh bỉ. Người của em đã kể hết, anh không cần phải nói dối. Không có gì mà ngày nào anh cũng dạy riêng cho cô ta, suốt buổi chỉ quanh quẩn bên cô ta, cười cười nói nói. Anh coi em là con ngu chắc. Buông ra! Mỹ Hà gạt mạnh tay Bình. Lần này Bình không nhìn nổi nữa, quát lớn. Không được động đến cô ấy. Nếu em dám động đến cô ấy, thì anh chết cho em xem. Mỹ Hà sững sờ quay lại nhìn Bình, cô bật cười đau khổ. Anh yêu cô ta đến mức cả cái mạng của anh cũng không cần nữa rồi có phải không? Anh giỏi lắm. Anh tưởng em để anh chết dễ dàng như thế sao? Cái mạng anh là do em cứu. Nếu em không cho anh chết thì đừng mơ anh có thể chết. Bình mắt đỏ hoe, ấm ức nhìn Mỹ Hà. Cô ấy là một người lương thiện. Chỉ có mình anh thương cô ấy. Còn cô ấy thích anh, vì anh giống anh trai đã mất tích của cô ấy tôi hà đừng làm hại xuân anh xin em mỹ hà cười hát ra đáng thương quá lâm ly quá em yêu thương anh biết bao nhiêu vậy mà bây giờ lại phải nhìn anh dành tình yêu cho một người khác thật là nực cười anh biết anh có lỗi với em vậy nên anh xin chấp nhận mọi yêu cầu của em chỉ cần em đường đồng vào xuân chỉ cần đường hại xuân em bảo gì anh cũng sẽ làm Mỹ Hà đã ép được Bình vào đường cùng, có thể ra mọi điều kiện với anh, nhưng trái tim cô không hề cảm thấy hạnh phúc. Cô biết, bản thân mình chỉ có được thân xác của anh, còn trái tim của anh thì không. Tuy nhiên, vì tình yêu mù quáng, cô cố chấp cho rằng bản thân mình rồi sẽ có thể cảm hóa được trái tim của Bình, nên đã vội vàng lau nước mắt rồi kiên định nói. Vậy thì được. Chúng ta kết hôn đi. Chỉ cần anh cưới em, em nhất định sẽ không động đến cô ta. Bình đoán được Mỹ Hà sẽ ra điều kiện này, nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh Bình thản gật đầu. Được. Anh đồng ý. Chúng ta kết hôn đi. Những ngày cuối năm trời càng trở nên lạnh hơn. Có nắng, nhưng Bình vẫn cảm thấy xung quanh bao phủ một tầng giá lạnh. Lạnh đến độ khó chịu, hoặc chỉ một mình anh cảm thấy như thế. Ở thành đô làm gì có mùa đông, tất cả mọi người trong trường bắn, họ vẫn đang vui vẻ dưới nắng sớm. Bình buồn rầu nhìn Trường Xuân, cô ấy đúng như cái tên của mình, lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt huyết như mùa xuân. Cô ấy bây giờ đã trở thành học viên ưu tố của lớp, còn có thể giúp giáo viên hướng dẫn những học viên khác tiến bộ hơn. Nếu ai đó có đang cảm thấy cuộc đời bế tắc, chỉ cần được ở bên Trường Xuân thì mọi ưu phiền sẽ tan biến. Chỉ tiếc rằng sau ngày hôm nay, Bình sẽ không thể gặp lại Trường Xuân nữa. Để bảo vệ cho cô Anh đành phải rời xa cô Buổi học kết thúc Trường bắn chỉ còn lại Bình và Trường Xuân Cô thấy anh cứ ngồi thẫn thờ Ở bậc thèm Thì bước đến hỏi Hôm nay anh làm sao thế Anh không ra sân tập cho mọi người Anh mệt sao Bình mỉm cười nhìn Trường Xuân Ánh mắt anh bao nhiêu luyến tiếc Anh muốn nói sự thật trong lòng mình Rằng anh yêu cô nhưng không dám Anh muốn cho cô biết bản thân đang đau khổ ra sao khi phải lựa chọn rời xa nhưng không thể hít một hơi thật sâu bình đứng lên và tiến ra sân đi theo tôi hôm nay tôi chỉ em bắn cự ly 80 mươi m trường xuân hứng khởi bước theo sau lưng bình 80 mươi m chà nghe có vẻ khó đấy tôi còn chưa bắn được ở cự ly 50 mươi m nữa mà Bình đưa cung tên cho trường xuân cô đành phải cầm lấy anh nói Không thử thì làm sao biết được Nào Dương Cung Thấy Bình không có vẻ muốn đùa Nên Trường Xuân nghiêm túc làm theo Bình đứng sau Trường Xuân Sửa dáng tay cho cô Bàn tay anh ấm áp chạm vào tay cô Chút vai chạm thoáng qua Mà lại khiến cho đôi bên vô cùng sao xuyến Rồi Bình siết mạnh tay Trường Xuân Truyền lực và truyền lửa cho cô Trường Xuân cũng hơi bất ngờ Cô cứ cảm thấy Bình hôm nay rất kỳ lạ mỗi tên xé gió lao đi, thật không ngờ nó lại có thể trúng bìa cách đó 80 mét. Trường Xuân ngạc nhiên, vui sướng nói. Tuyệt, chúng ta làm được rồi. Trường Xuân vô tư vỗ tay, vuốt chốc, quay người lại, thì chạm ngay ánh mắt si tình của Bình. Cô giật mình lùi người lại phía sau, hầu đầu thế nào, lại suýt ngã. Cũng may là Bình đã vòng tay ra sau lưng mà đỡ lấy cô. Lần này Bình không giấu nổi, bồi hồi, mắt anh rớm lệ. Trường Xuân muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng cô cố tình giữ lại. Cô lo lắng hỏi. Anh có chuyện gì giấu tôi có phải không? mình đắn đo một lúc mới mở lời nói. Tôi sắp kết hôn. Hôm nay là lần cuối cùng tôi có thể gặp cô. Nụ cười dần tắt trên môi trường Xuân, cô lắp bắp nói. Kết... kết hôn sao? Sao lại gấp như vậy? Không phải gấp. Là do tôi đã trì hoãn quá lâu Trường Xuân nghe xong Thì tim mình quặn đau Cổ hồng đắng ngắt Gương mặt cô khó cười khó tả. Anh chưa từng nói gì về chuyện kết hôn Thật làm tôi bất ngờ quá Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi Trường Xuân vội vàng gạt đi Cô bật cười chua chát Tôi xin lỗi Kết hôn là chuyện tốt Mà sao tôi lại khóc chứ Thật là khó xử quá Trường Xuân rời khỏi vòng tay Bình. Cô không dám ở cạnh anh lâu hơn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trường Xuân gượng cười nhìn Bình nói: Anh yêu cô ấy chứ? Cô nhìn vào mắt anh, thoáng chốc ngỡ ngàng vì anh quá giống Trường An xưa kia, cũng là ánh mắt buồn bã, khó tả ấy, là ánh mắt đẫm tình từng nhìn cô khi ấy. Nhưng ngày xưa cô quá ngây thơ và vô tư nên không thấu hiểu, còn bây giờ. Trái tim cô đã hiểu được phần nào. Cô cảm nhận được rằng Bình đang rất đau buồn. Đầu óc Trường Xuân bối rối. Những chuyện về mùa xuân năm đó quay trở lại khiến cô lo lắng và sợ hãi. Cô không muốn chứng kiến một người nữa lại giống như Trường An ra đi và biến mất mãi mãi. Cô nắm chặt tay Bình bảo. Đừng cố ép mình. Nếu anh không yêu cô ấy thì đừng kết hôn. Điều đó chỉ khiến cho cả hai đau khổ. Bình cố kìm giữ lòng mình Nhưng cái nắm tay của cô Càng khiến trái tim anh như muốn vỡ ra. Anh nghiến chặt răng Ngước mắt nhìn lên trời cao Trường Xuân lại nói tiếp Anh Bình Tôi có thể ôm cô không Lời Bình cắt ngang Khiến Trường Xuân sững sờ. Cả hai nhìn vào mắt nhau Chẳng ai nói với ai một câu Nhưng đều hiểu cả hai đều đã cho phép Bình ôm lấy Trường Xuân Cảm giác này thực sự rất đặc biệt, rất thoải mái Hạnh phúc lan tràn trong tim anh Chữa lành mọi cảm xúc đau đớn, dồn nén bấy lâu Thật kỳ lạ, Trường Xuân cũng có cảm giác giống hệt như anh Cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc Là cảm giác này, cảm giác của ba năm trước Khi cô được Trường An ôm lấy trong tay Trường Xuân bật khóc, bình bối rối buồn cô ra Anh tưởng bản thân đã màu phạm, khiến cô sợ hãi Tôi xin lỗi, tôi làm em sợ sao? Trường Xuân lắc đầu cô nghẹn ngào đáp. Không, tôi khóc là vì hạnh phúc. Anh rất giống với anh hai tôi, tất cả mọi thứ. Cảm giác mà anh đem lại cho tôi thật giống với anh ấy. Tại sao? Anh lại không phải Trường An chứ? Trường Xuân nhìn sâu vào mắt Bình. Tại sao? Anh không phải là Trường An. Giá như anh là Trường An thì tốt biết mấy. Bình nhìn lòng không nổi. Anh buộc miệng nói ra Tôi không muốn làm trường an của em Tôi không thích làm trường an của em Bởi vì nếu tôi là trường an Tôi sẽ không thể hôn em dứt lời Bình lập tức tiến đến hôn trường xuân Cô nhất thời bất ngờ không kịp phản ứng Dịu dàng, nâng niu, ấm áp Là cảm xúc mà trường xuân cảm nhận được lúc này Cô không sợ hãi Mà cảm thấy rất hạnh phúc Với nụ hôn bất ngờ của Bình Mình thấy cô không cự tuyệt Thì mạnh dạn hơn Anh vòng tay sau lưng cô Kéo cô gần sát mình hơn Nụ hôn truyền miên, mê mải Hóa ra đây chính là cảm giác Mà một nụ hôn chân tình Sẽ mang đến cho con người Khi họ thực sự yêu nhau Không sợ hãi, không lo âu Cảm xúc hạnh phúc lan trạng Khiến đôi bên đều muốn gần nhau lâu hơn Đây là lần đầu tiên Trường Xuân ném trải nụ hôn tình yêu Trường Xuân định đưa tay lên ôm Bình, thì bất ngờ anh bị lôi ngược về phía sau, rời xa khỏi Trường Xuân. Thuận từ đâu xuất hiện, giáng một đấm ngay giữa mặt Bình, khiến Bình ngã xuống đất. Trường Xuân vô cùng sợ hãi, cô sốt sắng nhìn Bình đang nằm dưới đất với chiếc miệng đầy máu. Thuận như một con thú hoang, lao đến đè lên người Bình, nhưng Bình đã tránh được. Hai người đàn ông lao vào nhau đánh. Thuận vừa đấm vừa mắng. Thật chó. Mày dám hôn vợ tao Mày muốn chết rồi sao Trường Xuân sau giây phút bàn hoàng Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại Lao đến muốn tách hai người đàn ông ra Cô hét lên Dừng lại đi Đừng đánh nhau nữa Mẫn bất ngờ xuất hiện Kéo Trường Xuân ra ngăn cô đến gần họ Thuận và Bình cứ như vậy đánh nhau Không khoan nhượng. Mẫn nói Mở tôi đi, mở giỏi rồi Dám ngoại tình sau lương cậu Mỡ không muốn sống nữa rồi có phải không? Mẫn vừa dứt lời Quay qua đã thấy Bình vật được Thuận xuống đất Liên tục đấm vào mặt Thuận không nương tay Thuận vốn chẳng phải đối thủ của anh Đối với Bình Đúng là lấy trứng chọi đá Nhìn tình hình lúc này Có lẽ người sắp bỏ mạng là Thuận nên mến cũng kinh hoàng Nhưng lúc đó Trường Xuân đẩy mến ra Lao về phía Bình Nhưng lại anh Bình Đừng đánh nữa Bình cứ như phát điên Anh không nghe được lời can ngang của Trường Xuân Vừa đánh vừa mắng Thuận Mày tốt đẹp lắm sao Mày dám lừa Xuân Tao cho mày chết Trường Xuân dùng hết sức cuối cùng Cũng đẩy được Bình ra khỏi người Thuận Anh ta một mặt đầy máu Không thở ra hơi Trường Xuân nhìn Bình lắc đầu nói Đừng đừng đánh nữa Em xin anh đấy anh ta chết mất Thấy Trường Xuân khóc Bình không nổi đi lên nữa Anh nói Sao cũng được Anh sẽ giết hắn để trả tự do cho em Cứ để mọi thứ anh gánh chịu cho Thuận được mến đỡ đứng lên Anh ta lau máu trên môi Cười nhạt rồi nói Xuân mau đứng lên Em đang làm gì đấy hả Mau đứng lên Bình nhìn sâu vào mắt Trường Xuân Anh ngầm muốn nói cô đừng bước đến Về phía người đàn ông đáng khinh kia Nhưng Trường Xuân biết Bản thân vẫn chỉ là con rối trong tay của Thuận Nên không còn cách nào khác Cô buồn bã đứng lên, lùi bước về phía Thuận. Thuận kéo cô vào sát người mình, đưa tay nắm chặt cầm Trường Xuân, nhìn cô với ánh mắt tức giận. Em giỏi lắm, dám qua lại với người đàn ông khác sau lưng anh. Anh đã rất yêu em, rất thương em, em muốn gì anh cũng chịu, vậy mà em lại làm như thế với anh sao? Vì sao hả? Đúng là Trường Xuân đã phản bội anh ta, lại còn hôn bình ngay trước mặt Thuận, nên cô chỉ có thể im lặng. Mà nghe Thuận mắng Thuận thấy Trường Xuân im lặng, không phản bác Càng tức giận hơn Anh ta nghiến răng nói Vì anh ta giống với Trường An Giống người anh của em Có phải không? Xuân, em biết bản thân em bệnh hoạn và đáng thương thế nào không hả? Trong đầu em chỉ có anh trai em Em mê mùi anh ta đến như vậy sao? Có phải em chỉ cần người đàn ông nào giống anh trai của em Thì em đều có thể ăn nằm cùng đúng không? Trường Xuân vô cùng sốc Trước những lời sỉ nhục của Thuận, tình cảm mà cô dành cho anh hai chưa từng thô thiển như lời Thuận nói. Cô nhớ thương anh hai là có thật, nhưng chưa từng nghĩ đến tình cảm nào khác với anh hai. Trường Xuân tác mạnh vào má Thuận. Cầm miệng, anh không được bôi nhỏ tình cảm của tôi và anh hai. Anh không có quyền. Cô định tiếp tục đánh anh ta, nhưng đã bị giữ chặt cánh tay. Thuận cười lên mang trá, ánh mắt ước hận và giận dữ. bôi dọ Không hề, tôi đang nói rõ bản chất của em thôi. Bình không chịu đứng yên, để người phụ nữ mình thương bị bắt nạt. Anh xông tới, muốn giành lấy Trường Xuân từ Tây Thuận. Cầm cái mỏ chó của mày lại, mày không được phỉ bán quẩy. Trường Xuân bị hai người đàn ông nắm chặt tay, Thuận nhìn Bình. Sao? Cô ta có nói mày rằng mày giống anh hai cô ta không? Nói rằng ở bên mày thật bình yên, Như thế ở bên cạnh người thân yêu của mình. Có phải vậy không? Đó là chiêu trò mà cô ta đã làm với tao, khiến tao si mê cô ta không thoát ra được. Và mày cũng như vậy thôi. Những lời của Thuận cứ như những mũi dao, khắc sâu vào trái tim Trường Xuân. Của đau đớn, xấu hổ, đến mức không biến phải phản kháng thế nào. Mấy lời của Thuận hình như cũng khiến cho Bình suy nghĩ ít nhiều. Đúng là Trường Xuân đã nói những câu y hệt với anh. Tuy nhiên Bình dám chắc Trường Xuân không bao giờ có suy nghĩ đồi bại như vậy. Bằng chứng là từ ngày đầu biết cô đến nay, cô chưa từng có biểu hiện nào quá giới hạn với anh cả. Tình cảm anh dành cho Trường Xuân đều là từ bản thân anh nảy sinh, là anh tự nguyện yêu cô ấy. Thuận mạc sát mình, Bình thì im lặng. Trường Xuân đứng giữa cảm xúc hỗn độn mà ước ức vô cùng. Cuối cùng cô xô cả hai ra, chạy lại cầm lấy mũi tên trên bề giáo cụ. Hai người đàn ông không phản ứng kịp Đứng đờ ra mất mấy giây Rồi mới tranh nhau chạy về phía Trường Xuân Cô nắm lấy mũi tên chĩa mũi nhọn vào cổ mình Rồi quay nhìn Bình và Thuận nói Đừng bước lại đây Hai người đàn ông phát hoảng Lập tức dừng lại Bình nói Bình tĩnh Xuân em không được làm như vậy Trường Xuân lắc đầu Cô vừa khóc vừa nói Cuộc đời em từ trước đến nay Sống chưa từng phải hổ tẹn với ai Vậy mà hôm nay Phải nghe những lời đáng sợ như vậy Từ người mà mình từng tin tưởng Vậy thà em chết đi còn hơn Sống trên đời làm gì nữa Không nói hai lời Cũng chẳng để cho hai người đàn ông kia Có cơ hội giải thích Trường Xuân mạnh tay đâm mũi tên vào ngực mình Máu chảy ướt đậm áo Cô ngã xuống đất Ngay tấp lự Cả hai người đàn ông đều chạy đến Bình muốn đỡ Trường Xuân Nhưng bị Thuận đẩy ra Thuận khóc lóc, tay ruột rẫy, Chặn lên vết máu trên ngực áo Trường Xuân Em đi rồi Xuân Sao em lại làm như vậy Anh xin lỗi, anh chỉ là tức giận quá mới nói như vậy thôi Bình nói Bây giờ khóc lóc ít gì Màu đưa quay đến bệnh viện Thuận bây giờ mới tỉnh táo Anh ta vội vàng bế Trường Xuân đứng lên Và chạy đi Bình định đuổi theo Nhưng vừa mới bước được vài bước Đầu óc anh đào đớn quay cuộn Anh không bước nổi nữa Tự lấy tay đập vào đầu mình Anh muốn chạy theo Trường Xuân Anh không muốn bỏ mặt cô ấy Nhưng chỉ vừa tiến thêm một bước Thì cả bầu trời trong mắt anh đổ sập xuống Mọi thứ tối đen Và rồi anh chẳng còn biết gì nữa Thuận đưa Trường Xuân đến bệnh viện UT Người tiếp nhận ca của Trường Xuân Vẫn là Mỹ Hạ Chẳng biết là vô tình hay cố ý Thuận dĩ nhiên không biết Mỹ Hà là người của Bình, nên hoàn toàn không có ý định đề phòng. Mỹ Hà không có biểu hiện gì kỳ lạ. Cô ấy vẫn giữ thái độ nghiêm túc của một bác sĩ. Khi sơ cứu qua vết thương của Trường Xuân và kiểm tra lại kết quả lâm sàng xong, thì Mỹ Hà bước ra ngoài gặp Thuận. Thuận vô cùng lo lắng. Anh ta rất ấy nấy khi hôm nay lại dồn Trường Xuân vào chân tường khiến cô phải chọn cách cực đoan như vậy. Tuy nhiên anh ta cảm thấy bản thân mình không sai hoàn toàn. Anh ta yêu Trường Xuân rất nhiều vậy mà lại thấy cô ôm hôn người đàn ông khác kể ra không phát điên cũng lạ. Thấy Mỹ Hà bước ra Thuận đang ngồi ở ghế bên ngoài liên lập tức đứng lên. Mỹ Hà nói Vết đâm trên ngực của bệnh nhân không quá nghiêm trọng có lẽ vì tâm lý kích động nên mới bị hôn mê để cô ấy nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Mà này sao anh có thể khiến bà bầu kích động đến như vậy chứ? thuận ngơ ngác và ngỡ ngàng nói. sao? cô nói sao cơ? có bầu. mỹ hà cũng rất ngạc nhiên. đừng nói là anh không biết nhé. ấy đã mang thai rồi đấy, ít nhất là hai tháng. lo lắng, hoang mang, vui sướng và hạnh phúc lẫn lộn trên gương mặt thuận. anh vì bận thực tập ở bệnh viện nên cũng không có thời gian ở bên cạnh trừ xuân. Hơn nữa, ngoài việc khó ngủ ra Trường Xuân chẳng có biểu hiện gì bất thường Nên anh đã không nghĩ rằng cô có thai Thuận vui mừng nói Cô ấy có thai thực chứ? Cô kiểm tra kỹ chưa? Nếu nhanh không tin Có thể tự mình đưa cô ấy đi làm xét nghiệm Tôi có thể vào với cô ấy chứ? Anh có thể vào rồi đấy Chẳng đợi Mỹ Hà nói hết câu Thuận đã chạy thẳng vào vòng bệnh Đứng bên cạnh Trường Xuân đang mê man Thuận vừa nắm tay cô vừa rơm rớm nước mắt tốt quá chúng ta có con rồi đây là điều anh luôn mong muốn Mỹ Hà vừa định rời khỏi phòng cấp cứu thì thấy người của cha mang theo Bình đến Bình nằm ngất trên băng ca mặt vẫn còn vết bầm do đánh nhau với Thuận Mỹ Hà hốt hoảng chạy tới cùng với các nhân viên y tế khác kiểm tra tình hình của Bình đàn em của Bình nói anh Bình bị ngất ở trường bán sau khi đánh nhau với người lạ Mỹ Hà chợt nhìn qua giường bền của Trường Xuân. Nhìn thấy Thuận cũng bị thương không nhẹ trên mặt. Trường Xuân lại có vết thương trên ngực, khiến Mỹ Hà như hiểu ra vấn đề. Sau khi kiểm tra tổng quát, Bình chỉ bị thương ngoài da, còn lại không có gì quá nghiêm trọng. Còn việc đột nhiên ngất đi thì Mỹ Hòa đoán, có liên quan đến chấn thương ở đâu đó mấy năm trước. Vì không muốn để Bình gặp lại Trường Xuân, Mỹ Hà đã chuyển anh vào phòng riêng để theo dõi thêm. Sau một tuần được chăm sóc kỹ lưỡng Vết thương của Trường Xuân Đã bắt đầu kéo vẫy Trường Xuân ngồi bên cửa sổ Buồn bã, thẫn thơ Nhìn vào không trung Con định sẽ rời đi sau khi tìm thấy anh hai Vậy mà giờ anh hai không thấy đâu Còn mang trong mình đứa con của Thuận Trường Xuân chẳng biết Lúc này nên khóc hay là nên cười Biết nói như thế này là nhẫn tâm Nhưng Trường Xuân không thích đứa trẻ này một chút nào Đứa bé không có tuổi Nhưng nó không xuất phát từ tình yêu của cô Cũng không phải lúc cô mong muốn có đứa trẻ trong đời mình Một món quà bất ngờ của Thượng Đế Đã đến ngay lúc cô chưa muốn nhận nó Bất ngờ Bình xuất hiện bên cửa sổ Trường Xuân vô cùng bất ngờ Cô vui sướng Đứng lên bước đến gần Bình hơn Bình nhảy hẳn vào trong phòng Cả hai ôm chặt lấy nhau trong mòng nhớ Chợt vết thương trên ngực nhói lên Làm Trường Xuân kêu lên khe khẽ Bình vội vàng buông nhẹ cô ra, nhìn cô đầy lo lắng. Vết thương của em thế nào rồi? Sao lại ngốc nghếch như vậy? Em không thương bản thân mình hay sao? Trường Xuân mỉm cười đáp. Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. em hết cách, nên phải làm như vậy. Còn cười được nữa sao? Em làm anh sợ lắm rồi có biết không? Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy em nữa. Thuận rất ghen tuông Nếu em không tự làm mình bị thương, Thì ngày hôm đó Một trong hai người sẽ phải bỏ mạng mất Em không muốn hai người xảy ra chuyện gì cả Bình cảm động đưa tay vuốt tóc Xuân Cái gì em cũng nghĩ cho người khác Rồi tự làm bản thân mình như vậy Sao em lại lương thiện như vậy chứ Xuân cười buồn Cô lát đầu Em không tốt đẹp như những lời anh nói đâu Cuộc hôn nhân với Thuận Cũng là do em ích kỷ Muốn lợi dụng Thuận để cứu em trai Dù cho anh ta có lừa dối em Thì anh ta cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình Em có tình cảm với anh Trong khi đang là vợ hờ của Thuận Cũng là em sai trái Bình đau lòng Nên lại ôm chặt lấy Trường Xuân trong tay Anh hôn lên tóc cô Thì thầm nói Hay là chúng ta rời khỏi đây đi Đi thật xa Sống một cuộc đời không lo nghĩ gì cả Trường Xuân cảm thấy Vô cùng dễ chịu Khi ở trong vòng tay của Bình Nhưng cô hiểu Bản thân mình không thể tham lam Sự dễ chịu này thêm nữa Cô siết chặt vòng tay Muốn níu giữ mọi cảm xúc Ngọt ngào ấm áp sâu trong trái tim lẫn cuối Một lúc sau Trường Xuân mới buông ra Cô đáp Em không thể đi Em còn có gia đình Em không thể bỏ rơi họ được Em yêu anh Nhưng em không thể bỏ rơi người thân của mình Còn mẹ, còn em trai Và cả người anh đang thức lạc nữa Em cần phải ở lại để chăm sóc cho họ Hơn nữa Em đã có thai Là con của Thuận Em không thể nào đi cùng với anh được Mỗi lời nói của Trường Xuân Như dập tắt dần nụ cười trên môi Bình. Anh hoang mang nói Em có thai sao Vâng Em đã có thai Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 Của bộ truyện "Gom nhặt Hạnh Phúc được viết bởi tác giả định đỉnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc truyện chìa dò. Còn bây giờ Tu quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.